Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Con nói với cái Như, để con thử một vài người nữa Nếu con thấy hình ảnh xấu xuất hiện, con sẽ cho họ biết, may ra con giúp được họ Ông Cảnh kết luận, nếu con tin đó là ý chúa, thì bố mẹ không có cản Nhưng con nên ấn định một thời gian Chẳng hạn một tháng nữa mà cái trai không giúp gì được cho ai Thì dứt khoát con nên quăng bỏ nó đi Ý kiến của ông Cảnh được mọi người cùng nhất trí Như đứng dậy dã từ cầm sâu chìa khóa Theo lối hông ra cửa trước Cô cúi xuống mở khóa hông đa Và nói vọng vào Cháu xin phép hai bác cháu về à Tao về Linh ơi Có gì cần cứ gọi điện cho tao nhé Ngoài đường vẫn còn giải rác Từng nhóm người xúm nhau bàn tán Cái chết bất ngờ và thê lương của Pháp Là một đề tài quá lớn Chả biết đến bao giờ mới phai nhạt Trong đầu mọi người Vốn gần gũi với Pháp từ mấy chục năm nay Ai cũng tưởng như thế, nhưng hóa ra chỉ một tuần sau, cái tin phát chết không còn hấp dẫn lắm nữa, vì nó bị thay thế bằng một bản tin mới mẻ hơn, lôi cuốn hơn, đó là tài tiên tri của Linh. Khởi đầu, bà Cảnh đi lễ ngày Chủ nhật, đứng ở sân nhà thờ, tiết lộ với một bà bạn thân cùng hoạt động trong hội con đức mẹ về cái chai huyền bí mà Linh nhặt được trên sông Đồng Nai, Cái trai đó có đôi mắt thần cho thấy trước sự lành, sự giữ sẽ xảy ra. Kể xong, bà cảnh nghiêm trang dặn đi dặn lại mấy lần. Bà thần với em lắm thì em mới kể với bà đấy. Bà nhớ, nhớ giữ kín hộ em nhé. Rất rứt khoát như là không được nói cho ai biết. Như cũng kể với một người trí thân rằng Linh vớt được cái trai thần bí trôi trên sông. Và nhờ cái trai ấy, Linh biết trước cái chết của Pháp. Kể xong Như cũng bảo người bạn. Này. Tuyệt đối bí mật đấy nha, chỉ có tao với mày biết thôi đấy. Rồi lại thêm ông Cảnh, ông ngồi đánh cờ tướng với ông bạn già. Vì biết ông Cảnh là hàng xóm của Pháp, ông bạn hỏi thăm về cái chết của Pháp. Mặc dù chẳng cần hỏi, ông cũng đã biết hết mọi chi tiết rồi. Trong khi tường thuật, ông Cảnh nhịn không nổi, nghiêm trọng tiết lộ. Còn Linh nhà tôi ạ, nó ra bờ sông nó vớ được cái chai thủy tinh mang về. Lạ lắm ông ạ. Nó chỉ nhìn vào cái chai thôi Mà thấy trước được cuộc đời người khác Ông bạn ngừng đánh cờ ngẩng lên nhìn ông Cảnh ngờ vực Nhếu mày hỏi lại Ông bảo sao Nhìn vào cái chai mà thấy trước tương lai của người khác à Chai gì mà lạ thế Ông Cảnh gật đầu nhấn mạnh Thấy trước điềm lành điềm giữ sẽ xảy ra Rồi ông đưa mắt nhìn quanh Như sợ có ai nghe lén Ông hạ giọng nói nhỏ xuống Bảo ông bạn Còn Linh nó biết trước thằng Pháp sẽ bị chết cháy. Dĩ nhiên đời nào ông bạn tin cái chuyện phi lý như thế được. Nề lắm, bạn ông đành phải nhịn chứ trong lòng đã muốn văng tục và chửi ông Cảnh là già mà còn nói dắt. Trên đời này làm gì có ai biết trước cái chết của người khác mà lại còn biết là sẽ chết cháy. Bạn ông cúi xuống cầm quân xe mân mê trong tay, đầu vẫn còn bực bội vì ông Cảnh loan một mẫu tin ngớ ngẩn. Ông Cảnh lại lấm lét nhìn quanh, rồi hạ giọng nói nhỏ hơn, bảo ông bạn. Nhưng mà tôi chỉ kể riêng với ông thôi đấy. Ông nhớ giữ kín cho tôi, đừng có cho người thứ ba biết. Vì cả ba người là bà Cảnh, ông Cảnh lẫn như đều mắt người ta phải giữ kín. Cho nên sự loan truyền càng đi rất mau. Chỉ một vài ngày sau, cả khu phố đều biết cái khả năng đặc biệt của Linh là nhìn trước được tương lai phúc họa của mỗi người. Đó là một khúc rẽ quan trọng trong cuộc đời của Linh, xảy ra một cách tình cờ vào năm 2000, khi Linh 37 tuổi. Người ta bắt đầu kéo nhau đến nhờ cô coi vận mệnh, và Linh ít khi từ chối, bởi đa số đều là người quen, và vì Linh đang cần thử nghiệm xem mình đoán có chúng hay không. Tiếng đồn lan rất nhanh, khiến cha thuận. Linh một tránh xứ cũng hiếu kỳ gọi Linh vào hỏi thăm. Ông vốn biết Linh là người có cuộc sống đạo hạnh và rất vững niềm tin tôn giáo, nên ông lấy làm ngạc nhiên khi nghe vài giáo dân nói với ông là Linh mở văn phòng hành nghề coi bói. Linh dành mạch kể hết đầu đuôi cho cha Thuận nghe, rồi kết luận. Chính con cũng không hiểu được tại sao lại có hiện tượng lạ lùng như thế. Tại sao khi người ta cầm vào cái cổ chai thì hình ảnh tương lai lại hiện ngay ra trong cái ruột chai và lạ hơn nữa là chỉ có một mình con trông thấy. Cha Thuận ưu tư hỏi, thế con đã thử nghiệm người nào chưa? Sau cái chết của anh Pháp, ấy, đã có người nào cầm cái cổ trai mà mà gặp chuyện gì bất hạnh chưa? Linh gật đầu nhấn mạnh. Con con không đếm, nhưng mà từ hôm anh Pháp chết cháy đến bây giờ đó, con độ chừng khoảng năm chục người đã gặp con và để cho con thí nghiệm. Nhưng mà nhờ chú Thương, không xảy ra chuyện gì nữa. Vì... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net